Hồi thứ sáu mươi, thám địa huyệt Trung hậu đổi chân dung Tới thương sơn tuyên vương cưới chánh hậu Tuyên vương nói, quân sư chắc bị gió mà bị rét Nên mới nói những điều không trúng vào đâu Địa huyệt xem xuống mù mù, biểu người ta đi sao cho được Yến Anh mới tàu, ngù thần đã có trước Xin phân tỏ thánh thượng tường Bây giờ phải là một cái giá xa Cột cái giỏ bỏ người thông xuống Hãy khi nào giỏ thông tới đáy đất Thì phải giật dây làm chứng Tuyền vương nghe nói có lý Liền nhận lời Truyền làm y như vậy Bỏ dây xuống hết 32 trượng Mà chẳng hề thấy động địa gì Kế dây lá kéo cái giỏ lên Thì thấy mất người Còn lại giỏ không mà thôi Yến anh lại tâu Xin bắt gà trắng và chó đen Bỏ vào trong giỏ thông xuống lần nữa Dây lá kéo giỏ lên Chó gà thấy đều mất hết còn triều thần thấy đều kinh hãi trung hậu bèn đứng suy đi nhớ lại việc hồi trước khi đầu thai lấy sang thánh mẫu đã dặn rằng tới ba mươi sáu tuổi xuống địa huyệt mà đổi lốt thay hình chừng ấy vợ chồng mới ân ái hơn nữa và về thương sơn vinh hiển mẹ cha năm nay ta vừa mới ba mươi sáu chẳng sai ngoa chắc là thánh mẫu mở địa huyệt dẫn ta đem xuống lúc ấy Tuyên vương thấy chúng hậu Trung hậu cứ đứng làm thinh mới nói rằng Quả nhân thiệt là vô vước đức bạc Nên trời mới sanh ra tai biến hoài hoài Như vậy chắc là giang sơn điền Thì về ai, ngự thê dẫu có Cũng không phương gánh vác Thôi thôi, trẫm đành liều thác Cho khỏi bề cực khổ sanh dân Trời làm chi tai biến nhiều lần Hết việc này lại qua việc khác Trung hậu thấy Thiên tử thở than như vậy, bèn tâu rằng: "Xin bệ hạ chớ đem lòng sầu não để thần hậu đi xuống xem thử coi vật gì." Tuyền Vương nói: "Trong địa huyệt chắc là có yêu quái. Thôi, ngự thề chẳng nên đi. Nếu rủi như có bề gì, thời gian sơn này lấy ai bảo hộ? Thôi, phú mặc cho trời tới đâu hay đó. Như ngự thầy đi, thời bỏ chấm lại sau đành? Thà..." Là thề thác tử sanh Chẳng hơn nổi sanh ly tử biệt Trung hậu mới nói Như bệ hạ chẳng cho tôi đi thám địa huyệt Thì cũng đành liều chết giữa chốn này Vậy chớ xưa nay Những đấng anh hùng Cơn bá quốc nào ai sợ chết Chết vì nước thơm danh Cũng sa ma Hơi đau mà bị gần xa mà sợ Trung hậu nói rồi rút gương Rồi tự vận Hai con xem thấy thất kinh Còn tiên vương cũng quán hồn Liền bước tới cầm lấy cây gương mà can rằng Việc ấy thôi mặc ngữ thê liễu đính Trung hậu mới nói Chết sống đều có mạng Hỏa phước cũng tại trời Nay thần hậu xuống địa nguyệt thăm chơi Sự hung kiếp ai đâu dám chắc Vậy hãy mau mau Đem tới đây hai mươi bốn cái cục lạ Và một cặp chim bồ câu trắng Hãy thấy một con chim bay lên Là thần hậu đã xuống tới đất Còn nếu chẳng nghe tiếng kêu la Mà chẳng thấy chim này bay lên nữa Thì đã bị yêu quái ăn thịt rồi Thiên tử nghe nói tới đó Liền cầm tay Trung Hậu mà nói rằng Thôi ngự thay đừng đi Quả nhân không muốn Trung Hậu nói dưới địa quyệt chưa hẳn là có yêu quái Hay là tiên gia cho bụ bối cũng chẳng nên Vậy nhờ hồng phước chú công Và cho thần hậu mượn cây long tuyền bủ kiếm. Tuyền vương cực chẳng đã phải đưa cây gương cho Trung Hậu Trung hậu hai tay tiếp lấy, rồi từ biệt Thiền tử bước vào ngồi trong giỏ Tuyên vương và hai người con thấy điều rơi lụy Bá quan ai cũng động lòng Vợ chồng phân giả đã xong Quân ngự lâm liền thòng dây thả xuống Lúc đó ai cũng đều thất sắc Chỉ có một mình yến anh thì hớn hở vui mừng Vì đã đoán được quẻ âm dương Biết Trung hậu xuống địa quyệt Sẽ cải dung hoàng cốt nói về trung hậu khi vào ngồi trong giỏ quân ngự lâm cầm dây thả xuống dây lát đã tới đáy hang bốn phía đều tối mịt một mình đứng chẳng vững chân kế đó liền mở một con chim mà thả lên vua tôi tuyền vương ở trên này đều mừng rỡ còn điền đơn với điền côn lúc này cũng đứng giữa nơi thinh không lại tạ vải cúng thiên địa quỷ thần cầu xin bảo hộ bình an sẽ làm chai bảy đêm ngày đáp tạ Còn khi Trung hậu thả chim lên rồi Đứng ngó tứ hướng dây lâu Ở phía tây nam có một lỗ sáng chói như ngọn đèn Ngó kỹ lại đường Hình như yêu tinh chạy đến Kế đó nghe nổ một tiếng sấm vang rền inh nổi Liền thấy sáng hết thảy như có mặt trời Xem rõ lại con yêu mình cao một trượng sáu thước Hai con mắt lồi ra như hai hộp vịt Bốn cái răng nhọn tợ nanh heo đầu đội minh quang có khảm nhiều minh kiến mình thì mặc lục bào huỳnh giáp tay cầm cây nguyệt phú tuyên hoa trung hậu xem thấy thoáng qua bèn nghĩ rằng chắc con yêu này ăn người tử tù khi nãy nghĩ rồi bèn quờ gươm long tuyền xóc tới mắng rằng đồ yêu quái không được vô lễ có chùm nương nương ở đây con yêu ấy mới đáp rằng ta với mi quán thù rất lớn Ở đây chờ đợi mười tám năm dư Bây giờ gặp nơi đây Đổ mi chạy đâu cho khỏi Nói rồi quơ búa tới chém Trung hậu cũng đưa gươm ra đỡ Đánh đặng hồi lâu Con yêu thua bỏ chạy Trung hậu rượt theo Chạy được một đổi Con yêu dây mặt lại ngó Trung hậu Rồi lắc đầu một cái Độn thổ màn biến đi Lúc này Trung hậu ngó quanh ngó quốc Chẳng thấy dấu tích gì Lại ngó qua phía bắc phương ấy Có một cái cửa đá thiệt là xinh tốt Bèn lại gần xem tỏ rõ Thấy hai chữ đề rằng Nhược yếu thạch môn khai Đảng đại vô diệm lai Nghĩa là như muốn cửa đá mở Phải chờ vô diệm đến Trung hậu xem rồi có ý mừng thầm Nhưng không biết chỗ gì mà lại có tên họ mình khác vào nơi này Nghĩ như vậy bèn lấy tay xô một cái Hai cánh cửa mở thoát ra Trung hậu bước vào Thấy một động phủ Bèn bước thêm ít bước nữa Lại thấy một tấm biển Có chữ thiếp vàng như vầy Phù vân giả hạ Trung hậu xem rồi đi cùng Nam Bắc Rồi lại qua phía Đông Tây Thấy những cảnh vật tốt tươi Hơn cung chiêu dương thập bội Lại thấy có hoa hài nhất Đối và ngũ phụng kim quang, Lại có một cái sim Đại Lý Sơn Hà Và một cái áo phụng bào nhật nguyệt Không biết của ai để đó không biết Trung hậu cứ theo ngắm nghĩa xem hoài Ý cũng muốn thâu lấy đem về cho mình Mà hiền vì một nỗi Đồ ấy thì nhỏ hẹp Trung hậu lại ra sau nhà bếp Thấy trên bàn để đủ các đồ ăn ê hề Những là chính cái đầu trâu Một con rồng đen Một con cọp đen Và một con cợt vàng điều làm bằng bột lại có một cái bánh màu đen một cái bánh màu trắng một trái lê và một chung rượu cúc nữa cuộc tiệc sắp đặt có lớp hẳn hôi lại có người ở đâu chẳng thấy khi ấy trung hậu đang lúc bụng đói ăn một hơi hết cả các món kể trên ăn rồi thì phát ách đổ mồ hôi ngứa ngái cùng mình gãi hoài cũng không đã khi đó trung hậu rất buồn bã Biết vậy thì chẳng nên mà ăn làm gì cho bị cành hông. Lần hồi cuộn xuôi dòng nước chảy, Trên bờ tơ liễu buông mành, Cảnh tiên gia đã lịch lại thanh, Lại có một cái cầu bắt ngang qua bến. Trung hậu mới nói thầm, Chắc là trâu và rồng cọp cùng nhau cắn lộn, Nên nó làm ta đau bụng, Lại thêm ngứa cả cùng mình. Bốn bề thanh vắng, Không ai, thôi ta tắm một cái cho nó đỡ ngứa Nghĩ như vậy, bèn tới bên gốc cây liễu Cởi hết xiêm áo rồi nhảy ùm xuống sông mà hụp lặn thảnh thơi Đây nói về đại lạc nữ thiên tiên Và ba vị đại sĩ là Nam Hải quan Âm Văn thù Bồ Tát và phổ hiền Bồ Tát Vân chỉ ngọc đế, đằng vân ở trên không Thấy vô diệm còn đang hụp lội ở giữa sông Bèn niệm thần chú mê hồn Rưới nước cam lồ vào mình trung hậu Trung hậu tức thì thay da đổi lớp Thành một vị tiên nữ tốt tươi Còn lớp da quỷ dạ xoa Thì nằm ngửa ra như thay người chết đuối Còn trung hậu thì dây lâu mới tỉnh Ngó thấy vừa buổi nước lên Thì lại thấy có thay ma trôi gần một bên Trung hậu mới kinh hồn mất vía bèn nghĩ thầm rằng Nghe nói sông thiên hà là nơi sạch sẽ Sao lại có thay chết đuối ở nơi đây? Vậy mau mau lội lên Nếu ở đó sẽ vấy lây cái mùi dơ uế Nghĩ rồi lật đật leo lên trên bờ Rồi ngó ngoài lại thấy thay ma ấy Bề dài một trượng, tóc đỏ như son Mặt có vàng xanh lại có nanh tợ vuốt Trung hậu thấy vậy cả kinh Lật đật lấy quần áo mà mặc vào Đặng đi chỗ khác Té ra đồ đã dài và rộng Còn hai mang vào Thì quá gót hơn xưa Bèn đứng tử Khi con yêu quái hồi nãy nó thù Nên nó mới trộn thay y phục Trong bụng dòng sôi sụt sụt Phải biết vậy Thì không tắm mà làm chi Vùng vàng khó nổi ở đi Bèn ngồi xuống bên bờ sông nghỉ mát. Lúc đó Trần Tam Cô Vân Lịnh Lê Sang Thánh Mẫu Đưa đầu y phục xuống đặng Cho Trung Hậu dùng Lại giả làm người đi bán quần áo Mà rao rằng có ai mua quần áo hay không trung hậu nghe có tiếng người bèn ngó lên thấy một nàng con gái mặc tợ hoa anh đào mày dường như dương liễu hình dung yểu điệu cốt cách dịu dàng trung vô diệm kêu lại mà hỏi rằng nàng kia bản áo xem gì hãy đưa cho ta xem thử tam cô nghe kêu mới hỏi rằng người ở chốn phàm tục sao lại dám tới đây trung hậu hỏi vậy chớ đây là chỗ nào xin nói cho ta biết tam cô mới đáp đây là chỗ bồng lai lãng uyển sông đó gọi là sông thiên hà còn người làm việc gì ở đây nên gặp ta đón hỏi trung hậu mới đáp rằng tên ta là trung vô diệm nhân duyên sách với vua tề tuyên vì thám địa quyệt mãi đuổi theo con yêu quái nên lạc đường mới đi đến chốn này vì thấy xong nên tấm mát vui vầy đồ y phục ai đổi thay không biết tam Cô mới nói Ấy là thời mai cho ngươi đó Nên có ta bán ở nơi đây giàu cho lớn nhỏ béo gầy Cùng là dài vắng Cũng như người một thước Nó rồi lấy gói quần áo mở ra Đưa cho Trung Hậu coi rồi nói rằng Đồ này thiệt là mắc quá Giá thì 300 lượng vàng rồng Y như giá thì mới xong Thiếu một ly cũng không được Trung Hậu nói Để ta mặc thử coi Nếu như vừa thì ta sẽ trả tiền Tam Cô nghe nói biết liền Vì người đi thăm địa huyệt tiền bạc đâu mà có Biết như vậy Miệng liền cười chúm chiếm Rồi đưa những đồ y phục cho Trung Hậu mặc vào Mặc rồi Thì cái nào cũng vừa y Như là có đo mà cắt trước Tam Cô khi ấy mới giả hỏi rằng Áo quần mặc có vừa không Tiền bạc đâu Đưa cho ta về kéo trễ Trung Hậu mới nói tiền bạc tôi ở đây không có áo quần lại đổi áo quần nghe chẳng qua ta cũng làm thinh đó muốn tính sao thời tính tam cô nói đó dập có sức mạnh ta đây cũng chẳng có yếu gì có đánh thời đánh chơi cho rõ tài cao thấp nó rồi xốc vào đánh trung hậu trung hậu cũng chẳng chịu thua áp thần phù vô mà ẩu đả vừa được ít hiệp tam cô niệm chú đằng vân và nói với trung hậu rằng Bởi chung vô diệm, ta vốn thiệt là Trần Tam Cô Đã vân lời thầy đưa quần áo tới cho chị Vì chị đã thay da đổi lốt, còn đồ mặc trong mình Ấy là bụ bối tiên gia Thôi, mau trở ra địa huyệt Cùng với tuyên vương mà kết tóc trăm năm Nói rồi đàn vân bay tú Trung hậu ngó theo lại tạ Lê Sang Thánh Mẫu Và các vị thiên tiên lại xong rồi mừng rỡ vô hồi Kế lại dạo chơi qua phía đông Lên trên cầu coi cho biết Khi trung hậu lên cầu Thì gặp một đạo sĩ tóc bạc Lông mày bạc Mình mặc áo trắng đầu bịch khăn đen Cầm cây quạt lông trắng bước tới Mà nói rằng Dụng vô diệm chỗ này là thần tiên cảnh giới Sao mi dám tới tắm rửa Cho dơ uế sông thiên hà Phạm tội trời Ta quyết chẳng tha Ta sẽ bắt mi cho tiên gia trị tội Nói rồi quá phép thần thông Làm cho Trung Hậu tối tâm mặt mày giây lát tỉnh lại Thời người đạo sĩ đau mất Ngó thấy giữa cầu có một miếng giấy Trung Hậu mới lượm lên coi Rồi thấy mấy câu như vầy 4936 Tấm gọi đổi hình dung Đồ tiên gia rất quý Ăn những cọp với rồng Vua tuyên vương yêu chuộng Lại đến rước chánh cung Cha mẹ cùng vinh hiển Phước lọc thiệt khô cùng. Khi Trung Hậu xem tờ giấy xong rồi, Nhưng mà đang đứng ngẫm nghĩ, Lại thấy một vị tiên nữ bước tới chào hỏi rồi nói rằng, Tà vân lệnh Lê Sang Sư Trưởng mời nương nương tới có việc hỏi han. Trung Hậu hỏi, bây giờ Thánh Mẫu đang ở đâu? Tiên nữ nói, nương nương hãy đi theo ta. Hai người đi chẳng bao lâu, tới tử tiên cung thấy lê sang thánh mẫu đang ngồi trên tòa sen trung hậu bước tới quỳ lại thánh mẫu cho ngồi rồi truyền tiên nữ dọn yến dân lên thầy trò ngồi uống rượu với nhau thánh mẫu mới nói rằng thầy trò phân biệt đã mười tám năm chẳng bây giờ thầy dẫn con xuống đây đổi dung mạo và cho thêm phép báo bấy lâu nay thầy thương con một nỗi vì tai nạn còn đang nhiều nên thầy đòi đến cho con thêm một cái cửu khúc liên hoàn một cái triệu thần bài và một cây trụ tiên kiếm để phòng khi chinh chiến con lấy đó mà đỡ thân bây giờ con tua học ngũ lôi thần chú cho thuộc lòng đặng phòng ngày sau đất thanh châu ngô khởi hành hung có chí tôn lão tổ lại mong đến báo quán nó rồi liền lấy những món đồ bủ bối giao cho trung hậu kế thấy thái bạch kim tinh bước tới thưa rằng Tới giờ ngõ thiên môn đóng lại Mạo đoan tinh không nên ở đây lâu Lúc đó thầy trò đính dậy từ giả nhau Trung hậu lại tạ thánh mẫu Rồi mau mau dời gót Khi Trung hậu ra khỏi từ tiên cung Có một người tiểu đồng dẫn đường đi trước Vừa đi tới một khóm rừng tre Thấy có một con lọc ở trong rừng chạy ra Trên đầu đơm hai cái gạt Nơi miệng có bốn cái nanh Muốn tới cắn trung hậu Trung hậu quảng kinh Cũng quơ gươm ra mà cự Một lát trung hậu dây qua lộn lại Chém trúng cái con lọc một gươm nơi vai Con lọc nó bị thương Liền chạy vào rừng biến mất Đó là nguyên hình của chí tôn lão tử Đã thành chánh quả Nên được lên cõi tiên Nay bị trung hậu chém trúng gươm Chắc là ngày sau Lại gây nên thù oán. Nói về trung hậu đi theo tiên đồng Ra khỏi rừng tre thì đã tới Thiên Hà Kiều Lại thấy Kim Tinh đi tới nói rằng Bây giờ đã cận ngọ Bảo đoan tinh không được ở nơi đây lâu Trung hậu từ tạ cúi đầu Đi dây lát đã tới cửa đá hồi vô khi trước Tiên đồng tới đó từ biệt Trung hậu Trung hậu vừa bước ra khỏi Thạch Môn Thì cửa đá tức thì đóng lại Vô diệm ngó ra thấy tư bề sáng chối Lại có một cái hộp đá để giữ đường đi mở ra xem thấy trong hộp có ba món kim khôi, hồng bào và kim giáp. Chung hậu được ba món báo nữa cảm mừng liền ôm hộp đi luôn và nghĩ thầm rằng, ấy là đồ tiên gia cho ta để dùng trong việc chinh chiến. Nghĩ như vậy rồi cũng cứ theo cũ mà đi ra. khi đi đặng một đổi nữa thì thấy cái giỏ và con bồ câu hải còn. Chung hậu mừng rỡ biết bao. Liền bước tới mở con chim cho nó bay lên trước Rồi bưng cái hộp đá Ngồi vào trong cái giỏ Đợi quân sĩ kéo lên Nói về vua tôi tuyên vương Từ khi trung hậu xuống thám địa huyệt tới nay Đã bảy ngày bảy đêm Vua tôi đều ở đó thường xuyên mà đợi Ở lúc này thấy con chim vừa bay lên Tất cả mừng rỡ quá chừng Liền truyền quân áp lại Cầm dây rút giỏ lên Dây lát trung hậu đã lên khỏi địa huyệt tiên vương và bá quan ai nấy xem cũng thất kinh mà rằng không phải là trung quốc mẫu chắc là yêu quái hiện hình trung hậu nghe nói cả phiền bưng cái hộp đá phăng phăng đi tú chẳng thèm ngó đến ai cứ một đường thẳng riết về chiêu dương cung lúc đó thiên tử với triều thần kẻ chạy ngược người chạy xuôi mà bàn luận với nhau rằng trung hậu đã bị yêu tính ăn thịt rồi nên mới hiện nguyên hình về đây Vì cớ sao hồi trước Trung hậu cao hơn một trượng ngoài Còn bây giờ thì chừng năm bảy thước Diện mạo thời có phần Sao bây giờ lại như bông như hoa Thiệt là đồ yêu quá chẳng sai hoa Quần ngự lầm phải theo mà bắt cho đặng Yến anh bước tới mới tâu rằng Quả thiệt đó là chiêu dương trung hậu Chẳng phải là loài yêu tinh đâu Hồi trước ngụ thần đã tâu thở đầu Nương nương chẳng cần phải là người phàm tục vốn thiệt là tử tiên cung đệ tử cháu ngoại của bà lê sang thánh mẫu mẫu đoàn ấy là tướng tinh người sanh trưởng ở diêu trì long uyển vì hội bàn đào buôn lờ phỉ bán nên thánh mẫu mới đầy xuống phàm trần đội lốt dạ xa mượn lấy làm thân đầu thay làm con của trung vi ngoại năm nay đã ba mươi sáu tuổi đúng ngày nương nương phải cải cốt hoàng dung đã ứng mộng cho bệ hạ khi trước rõ ràng ngụ thần lại vân bày tỏ rõ tuyền vương nghe nói nhớ lại thì mừng rỡ cười rằng trẫm nhờ phước tổ tông nên trời mới cho tiên cô xuống như vậy bây giờ biết tính sao vậy hãy mau mau theo rước chánh cung mới đặng tuyền vương nói rồi lật đập chạy theo bá quan đều hộ giá theo sau càng đi theo trung hậu thì lại càng đi mau thiền tử và bá quan chạy muốn mỏi gối trung hậu đi mau phơi phới tới chiêu cung dư cung nhân cũng chẳng biết là ai bèn truyền rằng đồng cung môn lại đóng cung môn lại cho mau nếu trễ nại lấy đầu làm lệnh cung hoàng chẳng dám chối cãi liền bế cửa cung lại tức thì trung hậu bưng hộp đá vào trong cung rồi truyền thị nữ dâng trà giải khát khi cung nữ dâng trà lên trung hậu, hậu ngồi trên lông sàn mà dùm trà rồi mở hộp đá ra xem Thì còn đủ bảy món bụ bối Lại truyền cung nữ lấy kiến cho mình xem Trung hậu ngồi soi ngắm nghĩ hoài Xưa sao xấu, không có một ai Sau nay thì lại lịch sự như một tiên nữ Kế đó bèn thuật sự tích lại cho cung nhân nghe Từ khi xuống thăm địa huyệt Nhờ thánh mẫu cho phép nên mới được đổi da thay thịt Cung nhân nghe nói ai cũng vui mừng Trung hậu lúc đó mới nghĩ rằng Ai gia vào cung đã mười tám thu Cha mẹ chẳng có chút nào ơn của vua Tuyền vương thiệt là bất nghĩa chi vu Cứ hiềm nổi ai gia sủ hậu Chẳng nghĩ công đánh nam dẹp bắt Em ta chết cũng vì nước vì nhà Lần này là lần thứ ba Hãy về thương sơn thăm cha với mẹ Nghĩ rồi bèn truyền cung nữ Đem viết mực ra viết một thông phong thư Để lại rồi dặn dò các việc Phải y như lời rồi truyền đem đao mã ra gói theo những đầu mũ bối từ biệt cung nhân cầm đao lên ngựa niệm chú Đằng vân bay tút về thương sơn pháp mã nói về vua tuyên vương khi tới chiêu dương cung thì thấy cửa cung đã đóng chặt tuyên vương phán hỏi yến anh rằng nay chánh hậu có ý bất bình với chậm bế cửa cung lại bây giờ thì biết tính lẽ nào yến anh liền bước tới nói nhỏ rằng phải làm như vậy như vậy Tuyên vương cục, cùng chẳng đã Cũng phải nghe theo lời bèn nói rằng Có điền tuyên hàng giá ngự Tới biến chung nương nương thiền tử kêu réo một hồi Mỗi cả cổ cũng chẳng nghe tiếng ai trả lời thiền tử không biết tính kế gì Lại truyền trị điện tướng quân kêu nữa Lúc ấy trời đã gần tối Cũng không thấy hơi tâm Yến Anh mới tâu rằng Xin bệ hạ hãy về cung an nghỉ để ngày mai tôi sẽ kiếm kế để phỉnh nương nương tuyền vương y lời liền giáng ngự về cung còn bá quan ai về dinh nấy nói về trung viên ngoại từ khi trung long trung hổ trở về thuật các việc trung thoại hoa đã bị tử trận còn trung hậu thì đắc thắng trở về triều vợ chồng viên ngoại nghe rõ mấy lời mừng cho con lại thương cho cháu tính sửa soạn rước thầy làm chay ba thất Cầu cho siêu độ được vong linh Vợ chồng đang ngồi suy nghĩ một mình Trung hậu ở trên không Thình lình xa xuống nói rằng Con là Trung Vô Diệm Ngày nay về thăm cha mẹ Vợ chồng nghe nói ngó ra Tưởng đâu một vị tiên Nga giáng thế Hay linh hồn của Trung thoại hoa tam muội Hiện nguyên hình về thăm đây Trung hậu thấy không ai dám nhìn Liền xuống ngựa bước tới mà thư rằng Việc khi trước con đều bỏ hết xin kể việc gần đây cho cha mẹ được nghe khi con đi tương giang phó hội chung thoại hoa bị yêu đạo bỏ mình con đã dặn huynh trưởng đinh ninh về tỏ thiệt sự tình cùng cha mẹ còn thời ban sư về nước rồi kiếm thám địa huyệt đi lên tử tiên cung đến ngân hà tắm gọi hóa chân dung ấy là nhờ sư tôn thánh mẫu lúc về rồi tuyên vương thấy đi theo kêu réo còn hóa phép ngũ động để về đây Trước là thăm cha mẹ, sao còn viếng hai anh Trong ba ngày thời thiên tử sẽ đến nơi đây ắt là toàn gia mình được vinh hiển Trung hậu nói rồi, chạy tới ôm lấy chung lão bà mà khóc mùi Lúc đó trong nhà, ai cũng đều tin Mới sửa soạn rượu trà cơm nước Cha mẹ thấy đều mừng rỡ Anh em cùng nhau kể việc sao xưa Kể truyền gia đình dọn dẹp đợi chờ Đặng phòng ngài tiếp giá Đây nhắc về khi tuyên vương trở về cung ăn nghỉ một đêm Rồi qua ngày sau Truyền bá Quan hộ giá tới cung chiêu dương để kêu cửa Cũng không thấy ai trả lời Tuyên vương cả giận nổi sung Truyền điền côn phá bể cung môn Dắt nhau đi thẳng vào chiêu dương viện Nội dám thấy kinh hoàng thất sắc Quỳ xuống tâu biện một hồi rằng Nương nương đã về thương sơn Pháp mã rồi Dặn chúng tôi không cho mở cửa Có để một phong thơ ở nơi đây, Xin bệ hạ hãy xem thì rõ nguồn cơn. Tuyên vương truyền lấy thơ ra xem, Thấy có mấy lời như vậy. Chúng vô diện cúi đầu trăm lại, kính đôi lời gửi lại tuyên vương. Kể từ ngày dưỡng ấn chiêu dương, Kể bao xiết trăm đường lao khổ, Xã tắc đặng vững bền cũng cố, Cha mẹ không võ lộ hoàng ân, Trên chính trùng ở dạ bất quân, Cử thiên ái một thân hạ thị, Thần hậu thiệt là tử tiên cung đệ tử, nay thám địa huyệt rồi cải khoán chân dung, Về thương sơn cho cốt nhục trùng phùng, Thăm cha mẹ và vui vầy cùng anh chị. Nếu như thiên tử có lòng suy nghĩ, Thì hãy tới thương sơn, Nạp thể thân trang lụa, Kết tuổi vàng sắp đàn, Như vậy thì mới phụng loan sung hiệp. Tuyền vương nghe xong, Rồi nói với Yến Anh rằng, Bây giờ muốn gặp chung hậu, Thì cũng chẳng có khó gì Chẳng qua là vàng sắp cho đầy đất Và kết tụi treo bông Nhưng mà trầm nghĩ lại con năm nay đã 16 tuổi Mà mẹ lại muốn đi cưới sao cho nên Ấy là trung hậu muốn làm nhục quả nhân Mới bày ra như vậy Yến Anh mới tâu rằng Số là lúc trước bệ hạ không có đi cưới Nên bây giờ phải tới mà trả lễ năm xưa Cuộc ở đời mặn lạc thì cũng phải cho vừa đừng có khi nắng quá lại có khi mưa quá tiên vương nói thôi thôi tiên xanh hãy theo bảo giá hai con cũng phải đi theo ta Ngự lâm quân lựa lấy ba ngàn vàng đem theo một trăm vạn lượng làm đồ lễ vật đem theo cho đủ còn phận tiên xanh phải coi mà sắm sửa cho quả nhân yến anh cười rồi tao rằng tôi xin đi làm mai muốn việc đều xong cả Nói về Điền Côn Vân Lịnh, đi điểm ba ngàn quân ngữ lâm Điền Đơn vào nội vụ, lấy những đồ vàng bạc tơ lụa Yến Anh thì coi sắp đặt, ai nấy làm xong rồi Và phục chỉ với Tuyên Vương hay Tuyên Vương cả mừng, biểu Điền Đơn ở nhà, coi chánh nước Còn Liêm Thoại Hoa cũng xin đi theo để rước quốc mẫu về Tuyên Vương nhận lời, rồi truyền phát pháo khai thành Xe ngựa rần rần rộ rộ Chỉ thẳng thương sơn tách giọng Đi chưa đầy ba ngày đã tới chung gia trang Quân bèn thối hồi tâu lại Yến Anh mời thiên tử tạm nghỉ nơi dịch đình Tuyên vương mới viết thiệp danh Sai người đem vào thông báo Điền đơn bước ra lãnh mạng Yến Anh cũng xin đi Và tâu với thiên tử rằng Nương nương vào cung đã 18 năm dư Mà cha mẹ người chưa đặng phong quan cáo Còn anh em người thì cũng chưa hưởng được lộc triều đình Bởi cớ ấy, cho nên nương nương có ý bất bình nay ngu thần xin bệ hạ, thân hành phong thưởng Tuyên vương nói Mạc tiên xanh chiếu theo quốc lệ Thì trẫm sẽ ý theo lời Yến anh truyền nội thần Đem văn phòng tứ bủ ra Chiếu phòng cho chung viên ngoại làm chức Thái sư Chung lão bà làm chức hỗn hải tự thư Thái quân hai vị quốc cụ phong chức tả hữu tiên phong bỗng hưởng chiếu theo phẩm trật viết rồi đóng ấn triền quân khiên lễ vật đem theo đi tới cửa đốt pháo vang dậy quân gia đình chạy vào phi báo khi điền côn và yến anh đưa thiệp danh cho gia đình bảo đi vào báo cho trung viên ngoại hay vợ chồng nghe có thiên tử giá lâm nên sửa soạn đặt bàn hương án mà nghinh tiếp lại sai người vào báo lại cho trung hậu hay Trung Hậu cũng mừng, đi ra trước trung đường mời Yến Anh vào Điền đơn đi trước, mẹ con thấy mặt nhau vui mừng Yến Anh bèn quỳ đọc mấy lời thánh chỉ Vợ chồng trung viên ngoại và mấy người con đều lại tạ ơn vua Trung Hậu lại phán hỏi rằng Bây giờ thiên tử đang ở đâu? Hay là chê nhà ai gia chẳng thèm tới? Yến Anh mới tâu rằng Thiên tử lấy làm hổ thẹn Đã 40 tuổi mới đi cưới chánh cung nên sai tôi vào làm mai cho xong rồi thiên tử xe rồng sẽ đến trung hậu nói tiên xanh hãy về tâu lại phải y như lời ai gia để lại tại cung thắp đèn kết tụi treo qua làm một cái lông phụng kiều vàng bày ra đầy đất để ban cấp cho dân thương sơn bằng cùng gọi là của ai gia đi lấy chồng cho những kẻ trong vòng hương quán yến anh vâng lời về tâu lại cho thiên tử hay Tuyền vương phán y như lời, Yến Anh và Điền Côn liền truyền quân ngữ lâm khi những đồ vật vào trong phủ. Thái sư làm y như vậy, trong giây lát trở về phụng trị. Yến Anh và Điền Côn hộ giá thiên tử tới phủ Thái sư. Đàn tay pháo nổ vang trời, trong ngoài những người đều khen chặt đất. Bác âm trỗi tiếng đàn, tiếng địch, tam quân đều tiếng hát tiếng hò. Vợ chồng Trung Thái Sư trong cửa bước ra Trung hậu cũng theo sao tiếp giá Gặp nhau rất mừng rỡ Tuyền vương thi lễ ra mắt vợ chồng Trung Thái Sư Vợ chồng Thái Sư cùng quỳ lại tung hô Thiên tử lập đặt đỡ dậy Rồi vào giữa từ đường làm lễ ra mắt tổ tông Xong rồi đồng ngồi trà nước chuyện vãn với nhau Yến Anh mới bước ra tâu rằng Bây giờ đã tới giờ quỳnh đạo Xin phát pháo mà nghinh hôn Tuyền vương nghe tấu nhận lời, Điền Côn kiếp truyền ngữ lâm quân phát pháo. Trung Thái Sư đưa Trung Hậu lên kiệu, Tuyền vương cũng từ giả nhạc gia. Hai hàng đàn địch xứng ca chỉ lâm tri tấn phát. Tuyên vương ngồi long xa đi trước, Trung Hậu ngồi phụng kiệu đi sau. Điền Đơn và Điền Côn cưỡi ngựa theo hầu, đi chẳng mấy ngày thì đã đến lâm tri đại địa. Khi Tuyền vương và Trung Hậu về tới triều môn, bá quan đều ra nghinh tiết thiên tử và quốc mẫu đi thẳng vào kim loan điện bá quan và tam cung lục viện đều tới triều đình bái xong thiên tử truyền nội thần dọn yến tiệc vua tôi đều hỷ lạc cùng nhau lúc này ca nhi vô nữ khẩu đầu quỳ dân rượu trước sau thay đổi tuyên vương bèn buông lời phán nói hạ nghinh xuân phải múa hát cho quốc hậu xem chơi nếu chẳng vâng lời Thì quả nhân đây trị tội Hạ tay cùng thấy tuyên vương Làm bỉ thị Mặt giận ngó lường lườm, Trung hậu tiếp lấy rồi nói rằng Ai da nghe vương muội múa ca có tiếng Thì xin giúp vui trong tiệc một đôi câu Hạ thị cực chẳng đã Nên phải bước tới trước kim đình Mà múa hát một hồi Trung hậu xem thấy mỉm cười Tuyên vương cũng đẹp dạ Hạ thị vội vàng kiếu tạ tiền vườn nổi giận muốn đánh tay cung trung hậu khuyên giải vui lòng ép hạ thị hãy đàn thêm ít chập trước đàn khúc tương phi oán ngộ sao tiếp đàn minh phụng cầu hoàng tiếng đàn nhịp với tiếng ca sang trung hậu lại truyền quan trăm rượu trước thưởng tài tay cung hạ thị sao đền ơn các vị triều thần bá quan uống mãng ba tuần hạ thị cũng tạ ơn quốc mẫu nói về ngô khởi Đang khi tiệc rượu lại nhớ tới công chúa lỗ lâm Chồng nam vợ bắc đôi phương Biết làm sao cho được loan phụng hòa hiệp Lúc ấy điếp con mắt xem qua trong tiệc Thấy Nghinh Xuân sắc đẹp Cũng chẳng kém gì vợ nhà Nên động tình nói lại liếc qua Thấy hạ thì như là có ý Bốn mắt cứ nhìn nhau gắm ghé Đôi tình như tỏ với nhau Tiệc mãn rồi tiến tử bãi chầu Vợ chồng đều trở về chiêu dương cung viện đêm dài tịch kim long xuất hiện cùng nhau vầy cá nước chuyên ưa thỏa tình thân giữa nửa may mưa trời cửu hạng đặng nhờ ơn võ lộ ấy là thường tình còn hạ nghinh xuân khi trở về cung rồi nghĩ tới sự tuyên vương làm nhục mình thì nằm chẳng an giấc trách thiên tử ở ra lòng bất trắc giận chiêu dương đem dạ vô nghì bây giờ vô diệm đã dung mạo vương vi thời bổn phận mình cũng khó bề sủng hạnh trong tiệc nay ngó thấy ngô phò mã anh hùng hảo hơn biết làm sao cho được vậy thì hiệp phụng loan bệnh tương tư như lửa đốt gan lụy sầu não lại càng lay láng một mình luống đeo sầu ngậm tuổi căn bệnh này biết nói cùng ai sân riêu chẳng vẽ giấu hài trong cung cấm hàng ngàn tư tưởng đây nói về trên thượng giới Khi Ngọc Quang Thượng Đế lâm triều, Thái Bạch Kim Tinh bước ra tâu rằng nay Điền Hằng với vô diệm trùng hôn phối hiệp Ứng theo Ngài thì Kim Đầu Long phải giáng sanh Và sai các vị tinh quang điền xuống dương trầm đầu thai tá trợ Kim Tinh tâu rồi, Ngọc Đế chuẩn y như lời Thái Bạch bèn dẫn Kim Đầu Long Và các vị tinh tú khác xuống dương thế mà đi đầu thai Còn chung Hậu đêm đó cũng nằm chiêm bao thấy một vị thần bạch giáp tới nói đem cho một vị thái tử rồi biến đi đâu mất kế dây lá thấy chung thoại hoa tới khóc mà nói rằng em từ khi bị tai thần yêu đạo tấm hồn trung cứ phản phất trên không xin quốc mẫu tâu cùng thiên tử ban cho một chút ân phong để được chỗ nâng dựa cho thỏa lòng trung nghĩa nói rồi thời khóc oà lên chung hậu cũng mũi lòng mà khóc theo Không về, tuyên vương Nghe tiếng khóc giật mình thức dậy Mới hỏi trung hậu rằng Ngự thề làm sao mà khóc như vậy Kiều luôn 3-4 tiếng trung hậu Mới tỉnh giấc chiêm bao Bèn thuật lại hết mọi việc cho thiên tử nghe Tuyên vương mới nói Thôi để mai lâm triều Sẽ phong cho vương di một chức Trung hậu tạ ơn rồi vợ chồng Ngồi trò chuyện cùng nhau Thì trời vừa sáng Cung Nga dân trà nước xong rồi thiên tử sửa soạn lâm triều hộ vệ đã ở trước cung môn ứng trực tuyên vương từ giả trung hậu bước lên long xa thẳng tới kim loan điện bá quan triều bái xong rồi thiên tử giáng chỉ sai quân lễ bộ sắc phong cho vương di là chung thoại hoa làm chức trinh liệt nhất phẩm phu nhân quan lễ bộ vân chỉ lui ra kế thiên tử truyền bái chầu bá quan về dinh an nghị